hiện tại lâm mẫu xuất thủ không phải vì người khác mà là vì chính bản thân mình lời này nói ra tất cả mọi người đều kinh hãi nguyên lão thiên hà tông đối với thiên hà tông mọi người đều biết rằng thiên kiều lão nhân và lạc trần tử đều có bộ dạng già lão lạc trần tử tuy là tuổi còn trẻ hơn một chút thế nhưng tuyệt đối có hình dạng tương đối già nua nếu như vậy thì người này chẳng phải là thiên hà tông đệ tam nguyên lão Trong đầu của chín vị nguyên lão hiên viên tông lập tức xuất hiện danh xưng đã thịnh hành toàn bộ nam xuyên giới thời gian gần đây. Những lời đồn về vị đệ tam nguyên lão này thực sự giống như thần minh, hầu như có thể so sánh với thập đại cao thủ toàn bộ nam xuyên giới. Danh hiệu thiên hà tông đệ tam nguyên lão tại nam xuyên giới giống như sấm nổ bên tai. Thế nhưng đối với đại hà quốc lại xa lạ đến cực điểm, nhiệm vụ tù ma cốc lấy thất bại làm kết quả cuối cùng. Thế nhưng nhiệm vụ đó chỉ là tiến hành trong bí mật, tự nhiên không tuyên dương đối với người xung quanh. Bởi vậy đại đa số tu luyện giả đại Hà Quốc không hề biết rõ trong tù ma cốc đã xảy ra những chuyện gì. Lão giả đứng sau thư sinh mặt trắng không hề xuất thủ thêm lần thứ hai tấn công lâm khiếu đường, tựa hồ như có điều gì đó cố kỵ, ngược lại còn cẩn thận hướng về phía thư sinh mặt trắng truyền âm nói, thiếu chủ. Lão hủ giao thủ với hỏa dương vương lúc trước đã bị nội thương, nguyên khí trong cơ thể không vận truyền thông suốt, lần này mục đích chính của chúng ta chính là làm suy yếu thực lực của hiên viên tông mà thôi, chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, không cần với đám người này đối đầu đến cùng, nếu như vậy chỉ tổ lãng phí thời gian mà thôi. Vừa rồi lão hủ đã tra xét bên trong tụ ma trận đã rung động kịch liệt, suy đoán chắc là hỏa dương vương đang toàn lực phá trận. Muốn nhanh chóng ra ngoài. Tụ ma trận tuyệt đối không thể giết chết Hòa Dương Vương. Chỉ là vây khốn hắn trong thời gian nhất định mà thôi. Nếu như chờ Hòa Dương Vương phá trận mà ra. Sợ là chúng ta chỉ còn cách chạy chối chết mà thôi. Đến lúc đó nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tông chủ sẽ trách tội. Như vậy mọi người sợ là chịu không nổi. Hừ. Thư sinh mặt trắng hừ một tiếng. Trong mắt hiện rõ một tia không cam lòng. Hai mắt âm ngoan nhìn chằm chằm vào thanh niên mặc trường bào màu xanh, ra lệnh nói, tất cả mọi người cùng lên, dùng hết khả năng đem nguyên lão của đối phương giết chết. Mỗi một nguyên lão chết đi lập tức được thưởng một linh vương đan, cùng với một kiện pháp bảo TGNG trong quỷ hoàng điện. Nghe được lời nói của thư sinh mặt trắng, trong lòng sáu vị cao thủ linh hồn giai không chịu thương tổn quá lớn lập tức hiện lên sự tham lam. tựa hồ như đã nhìn thấy linh vương đan và pháp bảo ưng ý nhất rơi vào tay chính mình. Sáu cao thủ linh hồn dai nhất thời thi triển toàn bộ khả năng, pháp bảo tung ra hết, không nói hai lời đồng thời tấn công chín vị nguyên lão tàn binh bại tướng hiên viên tông. Lâm khiếu đường nhìn thấy đối phương khởi động thế tấn công, trong lòng biết với sức lực một mình bản thân hắn muốn chiến thắng đối phương hiển nhiên không có khả năng, lại nhìn lướt qua đại hiên điện, thầm nghĩ... Chỉ cần chống đỡ cho tới khi Hòa Dương Vương có thể thoát khỏi tụ ma trận là được Ngay khi Lâm Khiếu đừng còn đang suy nghĩ sách lược thì đột nhiên nhìn thấy có hai đạo thân ảnh bay tới Chính là hai vị nguyên lão Dung Tuyên và Vô Phong Lão Tổ Hai người không bị thương trong số 9 vị nguyên lão Hiên Viên Tông Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 369 Bách ô độc tảm ti Vị đạo hữu này chúng ta góp chút lực với ngươi dung tuyên nghĩa bất dung từ vô phong lão tổ cũng hướng về phía lâm khiếu đường gật đầu chỉ là trong mắt lóe lên một tia dị dạng đối với thanh cử kiếm trong tay lâm khiếu đường nhìn nhiều hơn vài lần lâm khiếu đường cũng hướng về hai người gật đầu sau đó lập tức hướng về phía sáu gã cao thủ linh hồn giai đại hà quốc trận quần chiến này là lần đầu tiên hắn tham dự hiện tại Pháp bảo có thể dùng được trong tay chính mình không còn nhiều lắm, hơn nửa tham thì thú lại còn đang bị vây trong trạng thái hóa chứng tiến hóa, điều này làm cho hắn mất đi một con bài sát thủ. Bất quá nếu như níu chân mấy cao thủ đại Hà Quốc này hẳn là không có vấn đề gì quá lớn, dưới phần thưởng lớn tới mê người, sáu gã cao thủ đại Hà Quốc đã xuất toàn lực. Thầm nghĩ tập trung chém giết nguyên lão hiên viên tông lập đại công. Mục tiêu không phải là ba người lâm khiếu đường. Trực tiếp hướng về phía bảy vị nguyên lão đang thủ thương phía sau. Lâm khiếu đường vung tay lên. Hai tử kim thủ và bốn thanh tử kim trường thương đồng thời bắn ra ngoài. Thậm chí còn phóng ra hơn mười kim thủ hỗ trợ. Sáu vị tu luyện giả linh hồn giai đại Hà Quốc. Trong đó có hai gã thuộc võ tông. Bốn gã thuộc đạo tông. Hai gã thuộc vỏ tông bộc phát nguyên khí toàn thân xung phong về phía trước. Bốn gã thuộc đạo tông phi hành phía sau dùng pháp bảo phụ trợ. Hai gã linh hồn giai đạo tông nhìn thấy quang mang màu tím phóng tới. Không hề tránh né, nắm binh khí trong trong tay chống lại, đương đương đương. Trong hư không liên tục vang lên mấy tiếng kim trúc ba chạm kịch liệt. Bất quá hai binh khí của tu luyện giả đạo tông Đại Hà Quốc sau khi ba chạm lập tức xuất hiện vết dạn nứt. Bị nguyên khí thực chất hóa sắc bén tỏa ra bên ngoài tử kim trường thương bức lui Tu luyện giả đại Hà Quốc đều kinh hãi Không nghĩ tới thanh niên mới đến chỉ dùng lực lượng một người đã có thể bức lui hai cao thủ võ sư tu vi linh hồn dai trung kỳ Bốn gã đạo tông đối mặt nhìn nhau Tử hồ như đã đạt thành hiệp nghị nào đó Buông tha cho kế hoạch trước đó Ngược lại cùng nhau đối phó với thanh niên kia Bốn loại pháp bảo trong hư không phát ra quang mang nhiều màu, toàn bộ đánh về phía sáu đạo quang mang màu tím. Đôi mắt lâm khiếu đừng hơi nheo lại, nguyên khí trên người giống như sóng cuộn trào ra. Quang mang màu tím trên hai tử kim thủ và bốn tử kim trường thương càng thêm mãnh liệt. Trong bốn loại pháp bảo phóng tới tấn công thì có ba thuộc loại pháp bảo theo bộ. Chỉ có pháp bảo hình sợi tơ màu đen là duy nhất, trên sợi tơ bắt đầu tỏa ra độc nguyên rất mãnh liệt. Trong hư không chỉ ít có tới hơn 10 thanh phi kiếm bay tới, liên tiếp ma sát với không khí làm vang lên những âm thanh khó chịu, người khác nghe được mà run rẩy hơn 10 thanh phi kiếm này hợp thành trận pháp, công phòng vô cùng lợi hại. Sắc mặt lâm khiếu đường rất thản nhiên, trong lòng hắn biết rõ nếu như chỉ dựa vào tử kim thủ và tử kim trường thương sẽ không thể chặn lại được, nắm đấm hơi vung lên, mấy trăm khỏa hỏa châu và hơn trăm toàn phiêu thình lình xuất hiện. những thứ này đều là pháp bảo có công dụng lớn nhất hiện tại dưới sự khống chế của lâm khiếu đường nhanh chóng tổ hợp thành một loại trận hình đem hơn 10 thanh phi kiếm chặn lại toàn bộ binh khí pháp bảo trong hư không bay loạn chỉ nhìn thấy ánh sáng lúc mờ lúc mãnh liệt quang mang tỏa ra bốn phía vang lên những tiếng va chạm khiếp sợ nhân tâm tiếng nổ mạnh liếp tiếp chiến đấu dị thường kịch liệt lúc này Dung tuyên và vô phong lão tổ đối mặt nhìn nhau Hai người tựa hồ như trở thành dư thừa Căn bản không có chỗ để nhúng tay vào Ánh mắt nhìn về phía thanh niên nhiều hơn một phần kính ý Một người chiến đấu với sáu cao thủ linh hồn dai mà vẫn chưa rơi vào thế hạ phong Dung tuyên và vô phong lão tổ tự vẫn bản thân không thể làm được Sắc mặt của thư sinh mặt trắng khó coi Hơi giật mình Rồi nhìn chằm chằm vào đối thủ đột nhiên xuất hiện này Quay đầu hướng về phía lão giả mặc áo bào màu cho bên cạnh hỏi, tả huyền hộ pháp, ngươi xem người này như thế nào? Đôi mắt già nua khàn khàn của lão giả thật sâu nhìn vào chiến trường, lắc đầu nói, lão phu không nhìn được, tất cả truyền tin của thám tử không hề có tin tức gì về người này. Thư sinh mặt trắng lại liếc mắt nhìn về phía thiên ma kính của chính mình đang bị nhốt chưa ra được, trong mắt hiện lên quang mang thâm độc, lập tức nói. Không nghĩ tới chúng ta đã quá xem thường tu luyện giả nam xuyên giới, kế hoạch thay đổi, chỉ cần đem cao thủ vô danh này đánh chết là được. Lão giả mặc áo bào màu cho đồng ý nói, thiếu chủ anh Minh, nếu như không trừ đi người này, chỉ sợ sau này đối với kế hoạch của chúng ta có trở ngại rất lớn. Thư sinh mặt trắng đối với lời này không thèm quan tâm, lạnh lùng nói, vậy ngươi còn đứng ở chỗ này để làm cái gì? Nếu như ngươi không ra tay thì liệu sáu tên ngu xuẩn kia có giết được đối phương hay không? Lão giả mặc áo bảo màu cho đối với thái độ ngạo mạn của thư sinh mặt trắng không hề tức giận, chỉ lên tiếng nói, lão phu đang chờ đợi thời cơ tốt nhất, đối với cao thủ bậc. sợi tơ này xuyên qua các loại pháp bảo đang tranh đấu, cho dù trong hư không có rất nhiều pháp bảo đang bay loạn, thế nhưng lại không hề ảnh hưởng chút nào đến tốc độ phi hành của sợi tơ màu đen. Lâm khiếu đừng thôi động hơn 19 toàn phiêu chặn lại cũng không có kết quả Sợi tơ màu đen này linh hoạt không gì sánh được Căn bản không thể nhìn thấy quy luật di động Ba gã đạo sư khác càng tăng mạnh thế công Làm cho lâm khiếu đừng phải phân tâm khống chế pháp bảo chống đỡ Bỏ qua sợi tơ màu đen nhìn qua có uy lực không đáng bao nhiêu Hai gã võ sư thì tụ lại một chỗ Dưới sự bay qua bay lại của dày đặc pháp bảo Hai người không dám tiến tới quá gần Võ sư nếu như cận chiến chính là vô địch, thế nhưng dưới tình thế có vô số pháp bảo ngăn cản trước mặt như vậy, võ sư căn bản không có tác dụng, chỉ đành đợi cơ hội để tiến tới gần mà thôi. Đạo hữu cẩn thận, Dung Tuyên muốn tới hỗ trợ thế nhưng lại không biết hạ thủ như thế nào, lúc này chỉ có thể lo lắng đứng bên cạnh nhìn xuông, nhìn sợi tơ màu đen đang không ngừng tiếp cận. Lâm khiếu đừng không dám phân tâm chỉ hơi hơi gật đầu, một tay thong rong nắm chắc cự kiếm. tay kia thì hơi co lại thành trào, tùy thời chuẩn bị ra chiêu. Vô phong lão tổ lúc này đã phóng xuất hơn 10 thanh cử kiếm to lớn tham gia vào trận chiến, làm cho áp lực lên lâm khiếu đường giảm đi không ít. Trên thực tế, vô luận là tâm pháp, đảo ký, pháp bảo hay bản thân lâm khiếu đường, so với đối phương đều mạnh hơn nhiều, tử kim thủ và tử kim trường thương chế tạo tử bí huyền kim vô cùng cứng rắn, nếu như cứng đối cứng thì ít có pháp bảo nào chống lại được. Pháp bảo của đối phương tuyệt đối không phải đối thủ, cho dù đối phương có cố đánh đi nửa cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Thế nhưng lúc này lâm khiếu đừng không chiếm được chút thượng phong nào. Dù sao thì pháp bảo của lâm khiếu đừng chưa đủ để tạo thành trận hình pháp bảo hoàn chỉnh, chỉ là tấn công tương đối sắc bén, tương đối giản đơn. Nếu như không phải lâm khiếu đừng có nguyên khí vô cùng thâm hậu, hơn nữa tâm pháp tinh diệu cùng với bản lĩnh thao túng cao siêu. có thể đồng thời khống chế hơn 100 khóa hòa châu và toàn phiêu một lúc hình thành trận hình đơn giản đoạn hậu, làm cho hai tử kim thủ và tử kim trường thương mạnh mẽ xông tới. Tấn công không cần kiêng nể ai hết, thì sợ là hắn đã phải chịu bại trận chạy trốn. Đối chiến hồi lâu, Lâm Khiếu Đường càng lúc càng phát hiện ra sự quan trọng của Pháp bảo cấu thành trận Pháp. Sau này nhất định phải tìm cho đủ bí huyền kim chế tạo thành tử kim thương mới được. Ngay khi Lâm Khiếu Đừng vừa cân nhắc ứng địch thì một sợi tơ màu đen đã xuyên qua được vô số toàn phiêu hỗn loạn. Dung Tuyên đứng một bên đột nhiên xuất thủ, muốn thu thập hoàn toàn sợi tơ màu đen kia. Một thanh phi kiếm màu hồng mạnh mẽ bắn ra. Quang mang màu hồng hiện lên, nhất thời sợi tơ màu đen bị cắt thành hai nửa. Dung Tuyên thầm buông ra một hơi, loại pháp bảo không biết rõ lai lịch công dụng như thế này nếu như sợ ý. Rất có thể phải chịu đau khổ lớn. Nhưng mà... Ngay khi Dung Tuyên cho rằng đã trợ giúp thanh niên ngăn cản sợi tơ màu đen thành công thì hai sợi tơ nhanh chóng hợp lại thành một. Không chút nào ảnh hưởng tới tốc độ. Càng nhanh hơn bắn thẳng về phía lâm khiếu đường. Làm cho một tu luyện giả có tu vi linh hồn dai trung kỳ như vậy. Trong cự ly cực ngắn chỉ có thể trừng mắt thật lớn nhìn sợi tơ màu đen quấn chặt lấy thân thể của lâm khiếu đường. Lúc này... Trên mặt lão giả gù lưng xa xa hiện lên nét tiêu ý thực hiện được âm mưu, nắm tay đồng thời nắm chắc, mạnh mẽ huy vụ qua lại. Hai sợi tơ hợp lại thành một đang quấn quanh người lâm khiếu đường mạnh mẽ hướng sâu vào trong da thịt chui vào. Bách ô độc tàm ti, vô phong lão tổ đột nhiên thất thanh hét lên, đôi mắt già lão tràn ngập kinh sợ nhìn chằm chằm vào sợi tơ màu đen đang càng lúc càng lún sâu vào trong da thịt của lâm khiếu đường. Dung Tuyên và bảy vị nguyên lão nghe được cái tên này, đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, tức thì nhãn thần nhìn về phía lâm khiếu đường trở thành tiếc hận, nhìn lâm khiếu đường không khác gì nhìn một người chết. Trên mặt lâm khiếu đường toát ra một tia mồ hôi lạnh, nhãn thần từ từ trở nên mờ mờ, tốc độ, uy lực pháp bảo đang điều khiển rõ ràng trở nên yếu hơn nhiều. Mấy gã tu luyện giả đại Hà Quốc nhất thời thấy được hy vọng, càng thêm dốc sức tấn công, thế tiến công mạnh hơn vài phần. Lão giả lưng ngù tự nhiên biết được bảo bối của chính mình có công hiệu ra sao. Mười ngón tay đồng thời huy động, rất nhiều pháp bảo xuyên qua sợi tơ di động càng thêm kịch liệt. Đạo hữu nhanh nhanh vận nguyên lực bức độc, nếu không sẽ không còn kịp nữa rồi. Bách ô độc tàm ti chính là một loại ma vật sinh sống trong chỗ sâu của vạn triều trạch, độc tính vô cùng mạnh mẽ, trong bảng xếp loại độc vật thậm chí còn được xếp hạng thứ năm. Cho dù cao thủ linh hồn dai cũng không thể chịu đựng được loại độc nguyên này, nhẹ thì tu vi giảm mạnh, nặng thì tiêu tán linh nguyên, thần hình câu diệt. Vô phong lão tổ nhắc nhở nói, sắc mặt của Dung Tuyên lúc này cũng trắng bệch nhờ có thanh niên này mà tông phái mới có thể tạm thời vượt qua nguy cơ, không hề nghĩ tới tình hình lại chuyển biến nhanh tới như vậy. Thấy rõ thanh niên chúng độc sâu vô cùng, chỉ sợ là không thể cứu chữa được nữa rồi. Lẽ nào ông trời muốn diệt hiên viên tông hay sao? Lời nhắc nhở của vô phong lão tổ hiển nhiên đã chậm một chút. Hành động của lâm khiếu đừng rõ ràng đã giảm linh hoạt hơn nhiều. Phía sau sợi tơ màu đen càng lúc càng dài quấn càng chặt. Thân thể của lâm khiếu đừng giống như bị bao bọc bên trong. Chín vị nguyên lão hiên viên tông lúc này đã không còn đành lòng nhìn tiếp. Đối với thanh niên vừa mới nhận thức này cảm thấy tiếc hận thật sâu. Sợi tơ màu đen phân chia thành hơn 10 sợi hầu như đã quấn quanh vào thân thể của lâm khiếu đường Độc ti cũng không phải hoàn toàn tiến vào trong cơ thể Mà chỉ là phân nửa bên trong phân nửa bên ngoài Ngoài thân thể lâm khiếu có tới hơn 10 đầu sợi tơ quẫy động Nhìn giống như hơn 10 kim châm màu đen đâm vào thân thể Ánh mắt của lâm khiếu đường đã trở nên mờ nhạt không ánh sáng Da thịt trên người thậm chí đã biến thành màu đen Nhìn qua có chút vô thần tựa hồ như đã bị độc làm tê dại Duyên nguyên lão Có khi chúng ta phải chạy trốn đi thôi Vô phong nguyên lão thở dài nói Ánh mắt của Dung Tuyên cũng lờ mờ không ánh sáng Đành phải nhẹ nhàng gật đầu Ngay khi hai vị nguyên lão định dùng tốc độ nhanh nhất độn phi mà đi Hai gã võ sư linh hồn dai bên phía đối phương đột nhiên khởi động Đều tự thi triển tuyệt kỹ đánh về lâm khiếu đừng có vẻ như đang trúng độc thật sâu Cũng không hơn gì đám vô dụng kia Thư sinh mặt trắng khinh người cười nói Chính là lúc này Lão giả mặc áo bào màu cho vẫn đang phiêu phù Bên cạnh thư sinh mặt trắng nhìn thấy hai gã võ sư linh hồn dai lao tới Đồng thời quát khẽ một tiếng Hóa thành mũi tên màu cho bắn thẳng ra ngoài Thư sinh mặt trắng nhìn mũi tên màu cho Cười nhạt lẩm bẩm Tả huyền hộ pháp Đây chính là một kích sấm xét mà ngươi nói Bản thiếu chủ nhìn thế nào cũng giống như bỏ đá xuống giếng. Lúc này còn cần ngươi xuất thủ hay sao chứ? Trong hư không, Pháp Bảo và Phi Kiếm còn đang kịch liệt chiến đấu. Thế nhưng Mạnh Yếu đã cực kỳ rõ ràng. Toàn phiêu, Hỏa Châu chỉ có thể chật vật chống đỡ. Hai gã võ sư linh hồn dai rất đơn giản đã tới bên cạnh thân thể của Lâm Khiếu Đường đang khép hờ hai mắt. bàn tay trần của hai người cầm theo một thanh xích kim đao. Một người gần một người ngoan độc hạ sát thủ, rất sợ bị người khác đoạt mất công lao. Ngay khi hai người đột xuất thủ, thanh niên trước mặt đột nhiên mở to hai mắt, nhãn thần cực kỳ sắc bén nào có chút mờ mịt nào, thậm chí còn tán phát ra tinh quang tàn khúc Hai gã võ sư linh hồn dai vô cùng thất kinh. Chuyện được phát tại trang web audio mới .com Trường 370, lui địch hai mắt của lâm khiếu đường phóng ra quang mang sắc bén, làm cho hai gã võ sư linh hồn dai đại Hà Quốc không dám nhìn thẳng, trong lòng có cảm giác không ổn, nhưng lúc này đã không còn đường lui, chỉ có thể tiếp tục cường công sông tới. Hai cụ kinh khí cường đại đập thẳng vào mặt lâm khiếu đường mà tới, một bên là quyền phong mạnh mẽ, một bên là đao phong nặng tự nghìn vạn quân. Linh hồn võ sư nếu như xét về lực phá hoại cẩn thân tuyệt đối không thể coi thường Tất cả mọi người ở đây đều cho rằng thanh niên này dưới hai đòn công kích vô cùng cường đại Của hai linh hồn võ sư chắc chắn phải hôi phi yên diệt thì thanh niên đã động rồi Hai đạo quang mang màu bạc lóe lên Sau đó là động tác đón đỡ đòn liên kích cực kỳ đẹp mắt Trong hư không tràn đầy quang mang màu bạc Oanh một tiếng Hai gã linh hồn võ sư thẳng tắp bay ngược lại Sắc mặt của cả hai người trắng bệt Trên người có nhiều vết cắt Quần áo trên thân thể đã rách nát bất kham Không ai nhìn thấy rõ chuyện gì xảy ra Chỉ biết thế hợp công cường đại của hai gã linh hồn võ sư cứ như vậy tan giá trong nháy mắt Trong tất cả mọi người chỉ có vô phong lão tổ là hiện lên nét mặt vô cùng phức tạp Vừa rồi thanh niên kia đã sử dụng một loại kiếm pháp cơ bản nhất của cự kiếm sơn trang trước kia Chính là đại kiếm quyết Một loại kiếm quyết mà bất kỳ đệ tử mới nhập môn nào cũng phải tu luyện. Tại sao người này lại dùng đến chiêu số của cử kiếm sơn trang kia chứ? Xa xa, lão giả lưng hù ngẩn người tại chỗ, trong miệng lầm bẩm nói. Điều này không có khả năng, điều này tuyệt đối không có khả năng. Không ai có thể chịu đựng được sự xâm hại của độc nguyên mách ô độc. Đẩy lùi hai gã võ sư linh hồn dai, lâm khiếu đừng vẫn chưa thả lòng. Cách không chảo mạnh một trào một đạo quang mang màu cho giống như mũi tên từ phía sau hai gã linh hồn dai võ sư cực nhanh bay ngược trở lại, lui về sau mấy trượng rồi ngừng lại. Lão giả mặc áo bào màu cho kinh ngạc liếc mắt nhìn thanh niên trước mặt, lại cúi đầu nhìn đạo bào của chính mình một chút, đã bị xé toạc đi một mảng lớn. Nếu như lão giả mặc áo bào màu cho không nhanh chóng bay ngược lại thì chỉ sợ là đã trúng chiêu rồi. Đối phương lúc dùng đảo kỹ lúc dùng vỏ kỹ vô cùng quỷ dị Lão giả mặc áo bào màu cho vung tay lên Hơn 10 thanh phi kiếm màu bạc giống như thiểm điện bay ra ngoài Lâm khiếu đừng không chút hoang mang bốn thanh tử kim thương đã xoay tròn hình thành tử kim thuẫn Đương đương đương Trải qua một hồi ba chạm kịch liệt Pháp bảo của lão giả áo bào cho cũng không làm gì được chiêu số phòng ngự của lâm khiếu đường Lão giả áo bào cho cũng không cấp bách nhất thời, nhìn thấy một chiêu không thành, xòe tay ra tức thì một thanh phi đao màu xanh dài khoảng 3 tấc xuất hiện, mặc niệm vài câu rồi khẽ quát một tiếng, đi. Quang mang màu xanh nhảy lên không, kỳ quái không gì sánh được, sắc mặt lâm khiếu đường chợt biến, vung tay lên, một tử kim thủ đã bay đến nghênh đón, phanh, tử kim thủ và phi đao, trong hư không liên tục va chạm cùng một chỗ Bộc phát ra những tiếng vang điếc tai, làm cho không khí sinh ra từng đợt sóng ngợn liên tục tản mát ra xung quanh. Một số tu luyện giả cấp thấp gần đó bị hại lây, tu vi yếu thậm chí còn trực tiếp từ trên không trung rơi thẳng xuống dưới mặt đất. Sắc mặt của lão giả áo bào cho trầm xuống, trong mắt thực sự hiện lên một tia sợ hãi. Bảo bối đắc ý nhất của bản thân, tu la đao, dĩ nhiên có thể chống lại một cách dễ dàng như vậy. lòng tin của hắn đã bị đánh một đòn rất nặng. trong lúc điện quang hỏa thạch đó, lâm khiếu đường không những đã hóa giải thành công hai gã linh hồn giai võ sư liên hợp công kích cận thân, cũng thành thạo chống đỡ được công kích của cao thủ linh hồn giai cao hơn hắn một giai. thần thông bản lĩnh và sự bình tĩnh đến bậc này thực sự đã vượt qua rất nhiều tưởng tượng của tu luyện giả cả hai bên. sợi tơ màu đen vẫn như cũ quấn quanh thân thể của lâm khiếu đường. Lão giả lưng ngủ liều mạng thôi động nguyên khí muốn khống chế sợi tơ màu đen, thế nhưng trong hư không dường như có một tầng bích trứng vô hình cực kỳ chắc chắn nào đó, đem sự liên hệ giữa sợi tơ màu đen và nguyên thức của hắn hoàn toàn cắt đứt. Bách ô độc tàm ti xác thực là một loại tàm ti chứa kịch động mạnh mẽ thế gian ít thấy, đáng tiếc lại dùng trên người đối tượng là Lâm Khiếu Đường, một người mà hầu như toàn bộ tu vi đến từ các loại độc đan. Độc nguyên từ bách ô độc tàm ti lại trở thành bộ đan. Trạng thái mà lâm khiếu đường vừa mới biểu hiện ra bên ngoài. Đối với những người khác thì chính là chúng độc. Nhưng thực tế thì hắn lại đang hấp thu độc nguyên hóa thành nguyên lực cho bản thân. Thân thể của lâm khiếu đường nhẹ nhàng chấn động. Hơn 10 sợi tơ quấn bên ngoài cơ thể lập tức bắn ra ngoài. Màu sắc của sợi tơ dần dần chuyển biến từ đen sang trắng. Sau đó trong hư không tan thành bột phấn. Một làn gió nhẹ thổi qua liền biến mất không còn tung tích. Lão giả lưng Ngù nhìn bảo bối bách ô độc tàm ti mà bản thân đã lao lực thiên tân vạn khổ mới luyện chế thành công. Cứ như vậy biến thành hư không. Nhất thời đau đớn giống như cắt từng miếng thịt. Từ trong lòng lấy ra một vật thể màu đen ném thẳng ra ngoài. Vật thể màu đen rời khỏi bàn tay lão giả lưng Ngù lập tức bành trướng vô cùng to lớn. Bách ô độc tàm. Vô phong lão tổ lần thứ hai thất thanh nói, nhìn đầu cử tàm màu đen, yếu hầu của lâm khiếu đường hơi hơi nhúc nhích, vừa rồi bản thân đã hấp thu khá nhiều độc nguyên, nếu như bây giờ lại tiếp tục hấp thu sợ là sẽ bị phản phệ lại. Cho dù bản thân có thể chất bách độc bất xâm, có khả năng hấp thu tất cả các loại độc nguyên, thế nhưng không phải hấp thu một cách vô hạn. Bách ô độc tàm, loại độc vật này ẩn chứa độc nguyên vô cùng kinh khủng. thế tấn công của lão giả áo bào cho không hề giảm xuống, giờ lại thêm một cường viện. lâm khiếu đừng có cảm giác vướng tay vướng chân, vừa rồi, mấy lần chính diện giao đấu với lão giả áo bào cho, bản thân tuy là không rơi vào thế hạ phong, thế nhưng hắn đã dùng toàn lực, linh nguyên trong cơ thể đã bị chấn động lên xuống, trong lòng lâm khiếu đừng biết rõ, muốn giết chết đối thủ khó càng thêm khó, bởi vậy ngay từ đầu đã dùng phương pháp phòng ngự. Coi như là kích lui hai gã linh hồn dai cũng là gắng gượng chỉ mong có thể kéo dài thời gian, không cầu chiến thắng. Trên lưng cử tảm màu đen liên tục nhô ra gai nhọn, tê giống một tiếng, gai nhọn phía sau lập tức bắn thẳng ra ngoài. Hai tay lâm khiếu đường huy động cực nhanh, tứ diện tử kim thuẫn dưới sự khống chế tinh diệu tập trung phòng thủ, lúc thì chống lại phi kiếm tấn công của lão già áo bào trơ. Lúc thì lại chống đỡ gai nhọn của cử tàm màu đen Lão giả áo bào cho tưởng rằng chỉ cần công kích mãnh liệt trong thời gian ngắn Thì có thể hoàn toàn công phá được phòng tuyến của tử thuẫn Thế nhưng một khắc thời gian đã trôi qua Mà tử kim thuẫn kia vẫn chưa có dấu hiệu tổn thương Ngược lại trong những thanh phi kiếm của bản thân có tới hai thanh xuất hiện thương tổn Lúc này, sắc mặt của thư sinh mặt trắng âm tình bất định Nhiều người như vậy đối phó với một người nhưng vẫn không thể đánh bại, nếu như chuyện này truyền ra ngoài tu luyện giới đại Hà Quốc, chẳng phải là mặt mũi của chính mình sẽ bị mất hết hay sao? Đúng lúc này, đại hiên điện phía dưới truyền đến hàng loạt tiếng nổ, làm cho toàn bộ không gian xung quanh như run lên nhẹ nhẹ. Tụ ma trận, sau những âm thanh này dần dần trở nên không ổn định, liên tục rung chuyển. trong lòng đã định liệu trước. Chúng tu luyện giả đại Hà Quốc lúc này không tránh khỏi hiện rõ một tia lo lắng và nôn nóng trên mặt. Chúng tu luyện hiên viên tông vẫn bị vây trong hoàn cảnh xấu trong hư không. Sau khi nghe được những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên này, lập tức hưng phấn điên cuồng tấn công. Mà tu luyện giả đại Hà Quốc lại không biết vì sao chân tay trở nên co cứng không tự nhiên. Thiếu chủ, chúng ta rút lui trước thôi. Một cao thủ linh hồn giai trung niên thủ thương từ trước tiến tới bên cạnh thư sinh mặt trắng nói Thư sinh mặt trắng nhất thời giận dữ, lạnh lùng nhìn liếc mắt Đang muốn mở miệng thì đột nhiên phía dưới phát ra một tiếng nổ lớn rung trời So với trước đó còn muốn kinh tâm động phách hơn nhiều phảng phất giống như cả thiên địa bị xuyên thủng vậy tụ ma trận đã lung lay sắp sụp đổ Bên ngoài đã xuất hiện không ít lỗ hỏng Rất nhiều ma vật đã lao ra ngoài Đám ma vật với những hình dạng vô cùng quái dị vừa mới ra khỏi tụ ma trận đã tấn công lung tung Gặp người liền cắn, loạn thành một đoàn Nhìn thấy tình cảnh này, lời nói tới mép của thư sinh mặt trắng rồi lại phải thu trở lại Bản lĩnh của hỏa dương vương này quả thực rất cao Ngay cả thượng cổ ma trận này cũng không làm gì được hắn Ma trận đã bắt đầu có dấu hiệu bị phá Hỏa dương vương lúc nào cũng có thể thoát trận ra ngoài Khi đó chỉ sợ là muốn lui cũng không còn dễ dàng nữa rồi. Bị nhốt lâu như vậy, hỏa dương vương hiển nhiên là tức giận sung thiên. Phá tù trận sông ra chắc chắn sẽ mở màn trận tàn sát. Thư sinh mặt trắng tuy là cuồng ngạo, nhưng bản thân có bao nhiêu cân lượng hắn vẫn rất rõ ràng. Bậc cao thủ này không phải là mấy người bọn hắn có thể chống lại được. Lui! Thư sinh mặt trắng không cam lòng thốt ra một chữ. Tay nhấc lên liền đem thiên ma kính bị bao trong tầng tầng lớp lớp thủy mặc nhiễn thuẫn thu toàn bộ vào trong chữ vật, giới chỉ. Bản thân thì nhanh chóng biến mất trong hư không. Những kẻ xâm lược đại Hà Quốc xem ra rất vội vã, chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ, trong hư không đã không còn người nào lưu lại. tựa hồ như mỗi một người đều mang theo lệnh bài truyền tống đặc thù, có thể trong nháy mắt truyền tống với vị trí đã định trước. Tu luyện giả hiên viên tông đều kinh ngạc không ngớt, không thể tin bọn họ đã đứng vững được đạt tấn công đánh lén quy mô không hề có một chút dấu hiệu nào. Ngay nửa canh giờ trước bọn họ còn tưởng rằng cái mệnh nhỏ của họ sẽ bị đùa dởn trong tay đại Hà Quốc. Chín vị nguyên lão hiên viên tông biết rõ lần này có thể thoát được một kiếp, toàn bộ công lao hầu như là của vị đệ tam nguyên lão thiên hà tông tuổi còn rất trẻ kia. Chín vị nguyên lão nhìn một màn kinh tâm này từ trong ngẩn ngơ hồi lâu mới hồi phục lại. Chuẩn bị nói lời cảm tạ thì đột nhiên không tìm thấy hình bóng của thanh niên kia. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 371, mở ma trận lâm khiếu đường đứng trước đại hiên điện lẳng lặng trông lên. Những kiến trúc hùng vĩ lúc này đang vây xung quanh tụ ma trận. Toàn bộ điện phủ đã trở thành một tầng chắc phụ trợ tụ ma trận. Trong lòng ma trận thỉnh thoảng truyền ra những tiếng nổ ầm ầm mỗi một tiếng nổ vang lên thì tụ ma trận lại trở nên suy yếu hơn một chút, lúc nào cũng có thể sụp xuống, trên bách trận đã có nhiều khe hồng xuất hiện. Không ít hắc ám ma vật cũng từ đó bay ra, trên hư không, đám tu luyện giả đệ tử hiên viên tông sau sự xâm lấn của Đại Hà Quốc cũng không được nghỉ ngơi, từng người từng người đi dọn dẹp đám hắc ám ma vật mà vốn không thuộc về nơi này. Tụ ma trận chính là thượng cổ cấm trận, lại nói uy lực của nó thực sự không có trận pháp nào sánh được, kỳ thực nó cũng là cánh cửa đối tiếp giữa hai không gian, chỉ là cánh cửa này cũng không có mở ra mà chỉ là mở ra một phần không gian thông đạo nho nhỏ mà thôi. Nói trắng ra là, tụ ma trận bao hàm tạm thời một bộ phận không gian, bên trong tràn đầy ma vật của dị giới, khát máu thành tinh. Tản nhẫn không gì sánh bằng, đặc biệt số lượng lại vô cùng đông đảo. Một khi bị phong ấn trong tụ ma trận liền phải đối mặt với vô vàn ma vật hung tàn. Tụ ma trận liên kết giữa các không gian khác nhau lại kỳ thực cũng không phải là một vị diện mơ hồ nào đó, nghiêm ngặt mà nói nó nối liền hai khối lục địa với nhau, chỉ bất quá là hai khối đại lục phi thường xa xôi mà thôi. Rốt cuộc xa đến mức nào thì lại không một ai biết, chỉ biết rằng cái mảnh lục địa mà không ai muốn biết đến kia được xưng là phong ma đại lục. Đứng trên bậc thang đại hiên điện, trong mắt lâm khiếu đừng hiện lên tia kính nể nhưng bên cạnh đó còn có tia lo lắng dày đặc. Lúc này đây dưới uy lực đáng sợ của thượng cổ cấm trận mà hỏa dương vương vẫn còn có thể tiếp tục xông pha, vì thế có thể thấy được thực lực người này kinh khủng đến thế nào. Thế nhưng nếu Hỏa Dương Vương thật sự có khả năng phá vỡ trận pháp cũng đồng nghĩa với việc mở ra cánh cửa đối liền phong ma đại lục, đến lúc đó các loại ma vật chen trúc kéo đến, không biết chịu đựng được bao lâu thì toàn bộ hiên viên tông đều bị chìm ngập bởi đám ma vật này. Tại lúc đám tu luyện giả còn đang chiến đấu với ma vật, Lâm Khiếu đừng chú ý tới từng biến động của trận pháp này. Tuy rằng rất mong muốn hỏa dương vương có thể phá trận mà ra nhưng lại càng lo lắng đến đám ma vật kia hơn. Lâm khiếu đừng một bên thăm hỏi tình huống tụ ma trận, một bên tự đánh giá tìm kiếm đối sách, chỉ bằng thực lực bản thân, muốn phong. Ấn trận này sợ là làm không được, cho dù là hỏa dương vương có thể phá trận đi ra chỉ sợ cũng vô pháp phong. Ấn được tụ ma trận, giờ khắc này, trong hư không? Chín vị nguyên lão hiên viên tông đang tìm tung tích vị đệ tam nguyên lão thiên hà tông khắp nơi, cho dù người này có khả năng thông thiên đi nữa thì cũng không thể ngay trước mắt mọi người mà tiêu thất, thế nhưng ngay lúc này dù là một chút bóng dáng cũng không nhìn thấy. Dung tuyên tìm kiếm bốn phía không được, còn đang tự thấy kỳ quái, ánh mắt vô ý liếc xuống phía dưới, một thân ánh màu xanh đập vào mắt, nhất thời cả kinh nói, hán ở chỗ đó, tám nguyên lão nghe tiếng liền nhìn lại. Chỉ thấy vị thanh niên đang lẳng lặng đứng trên bậc thềm đại hiên điện Ánh mắt xuất thần Tỏa ra hắc quang nhàn nhạt nhìn hướng tụ ma trận Hắn muốn làm gì? Lưu Thị Kỳ quái hỏi Chín vị nguyên lão cũng vô cùng nghi hoặc Không giải thích nổi Bỗng nhiên thổ nham lão quái tựa hồ nghĩ đến cái gì đó Mặt mày hớn hở nói Lẽ nào hắn muốn phong Ấn tụ ma trận lại Thổ lão quái ngươi đừng có nói lung tung Nếu là phong tư tụ ma trận thì hồng huynh làm sao mà đi ra kim bất phôi chừng mắt nói lão thiết đầu ngươi còn có điều không biết tụ ma trận này một khi bị phá vỡ chẳng khác nào mở ra phong ma chi môn lúc đó vô số ma vật sẽ thông qua trận này mà truyền đến đây nếu mà có thiên cấp yêu thú tới thì không cần đại hà quốc phải xuất thủ yên viên tông chúng ta đã đủ để xong đời thổ nham lão quái nói như đang dọa người Mấy vị nguyên lão sau khi nghe lý giải thoáng qua một chút, trên mặt cũng hiện lên vẻ hoảng loạn, trong lòng đối với tu luyện giới đại Hà Quốc càng thêm hận thấu xương, hiển nhiên đối phương đã lưu lại hậu chiêu thâm hiểm. Hậu chiêu này đúng thực là thâm hiểm đến cực điểm, nếu là xử lý không tốt thật muốn ngập tai ương ngập đầu. a 9 vị nguyên lão cũng không suy nghĩ nhiều, tất cả đều rơi xuống đứng ở phía sau không xa thanh niên mặc áo bảo màu xanh. Phu Thê Kim Bất Phôi liếc mắt lẫn nhau trao đổi. Sau đó đều dùng một loại nhãn thần khác là quan sát người thanh niên trước mắt. Trước đó chiến đấu kịch liệt đúng là không có thời gian nhìn kỹ. Đối với người thanh niên này mấy chục năm trước Bất Quá chỉ là một gã đệ tử nhập môn nho nhỏ của Cự kiếm Sơn Trang. Trong lòng Phu Thê Kim Bất Phôi không khỏi nổi lên ngàn vạn cảm khái. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà Tu Vi đã đề cao đến thế này. Chắc là những tao ngộ trong thời gian qua của hắn phải vô cùng đặc sắc, ánh mắt của vô phong lão tổ lại tràn đầy nghi vấn, nhìn không trước vào bóng dáng thanh cử kiếm trên lưng người thanh niên, thanh cử kiếm này làm bằng một chất kiệu gỗ đặc thù, vừa nhìn qua đã biết là một thượng phẩm pháp bảo, tạo hình lại có chút kỳ lạ. Thế nhưng vô phong lão tổ bao nhiêu năm làm cử kiếm Sơn Trang thủ tịch nguyên lão làm sao không nhận ra cái thanh cử kiếm này rõ ràng là dựa theo phương pháp chế tạo cử kiếm của đệ tử nhập môn A. Dung Tuyên và mấy vị nguyên lão trao đổi ánh mắt, tuy không biết vị thanh niên tu vi cao thâm này đang suy nghĩ cái gì nhưng cũng không tiện quấy dối. Người này hôm nay có thể nói đã giúp yên viên tông một đại ân nên chăng nói lời cảm tạ đền ơn. Dung Tuyên tiến đến một bước nói. Đạo hữu chính là Nguyên lão Thiên Hà Tông, cùng với Hiên Viên Tông chúng ta coi như đồng nguyên, hôm nay được đạo hữu xuất thủ tương trợ, bản phái vô cùng cảm kích, ngày sau nhất định có hồi báo. Nói ra cũng thật xấu hổ, bổn phái tại Nam xuyên giới cùng các môn phái khác qua lại cũng không nhiều nên cũng không biết tính danh đạo hữu, không biết đạo hữu có thể cho biết. Đang nhìn chằm chằm vào đại hiên điện, rốt cuộc Lâm Khiếu đừng cũng quay người lại. Nhìn chín vị đương đại nguyên lão hiên viên tông vẫn oai phương một cõi, nếu là trước đây chính mình thấy những đại nhân vật này, chỉ sợ ngay cả nhìn thẳng cũng là không dám, thế nhưng hôm nay đối mặt với những vị nguyên lão này lại chẳng hề có chút cảm giác. Sắc mặt lâm khiếu đường không đổi, thản nhiên nói, tại hạ làm nguyên lão thiên hà tông cũng không lâu, quý phái không nhận ra cũng không có gì lạ, tại hạ lâm khiếu đường. Khi dung tuyên nghe được ba chữ, thân mình không khỏi hơi run rẩy, nhiều năm trước khi Hồ Mị Nhi mang theo một nam nhân xa lạ nhập cốc, tên của nam tử đó cùng là Lâm Khiếu Đường, lúc đầu trong lòng nàng có chút suy nghĩ, thế nhưng khi nghe thấy đối phương khẳng định chắc chắn, nàng vẫn không tránh khỏi bị trùng kích nho nhỏ. "Xin hỏi Lâm đạo hữu trước đây cùng là tu luyện giả hiên viên quốc chúng ta có quan hệ gì không?" Dung Tuyên không nhịn được hỏi. Lâm khiếu đừng cười cười cũng không có trả lời, chậm rãi xoay người sang chỗ khác nhìn đại hiên điện nói. Chư vị đạo hữu, ma trận này đang phát tán nguy cơ, tối đa trong thời gian một nén hương, cao nhân phá trận bên trong sẽ đi ra. Nhưng sợ rằng cũng là lúc hiên viên tông trở thành ổ ma vật, chắc hẳn chư vị không muốn thấy cảnh đó phát sinh, vì vậy lúc này phải mau chóng nghĩ ra kế sách vẹn toàn. Không biết các vị đạo hữu có cao kiến gì không? Thổ nham lão quái thở hồn hền nói, tụ ma trận chính là thượng cổ cấm trận, đã mấy ngàn năm qua không hề xuất hiện qua. Hôm nay những người hiểu biết về trận pháp này sợ là chẳng còn ai. Tất cả mọi người ở đây đều không nghiên cứu sâu đối với trận pháp. Nói ra để lâm đạo hữu chê cười, huống hồ hầu hết chúng ta đã bị trọng thương không nhẹ. Cho dù là muốn ra tay nhưng cũng chỉ lực bất tòng tâm, lão phu nhìn lâm đạo hữu thần sắc thông dong chắc hẳn là đã có một chút biện pháp, tự nhiên sẽ do đạo hữu làm chủ rồi. Lời vừa xong, trong trận lại truyền ra vài tiếng nổ, càng nhiều ma vật theo đó chen trúc ra ngoài. Bất quá những ma vật đầu tiên lao ra đẳng cấp cũng không cao, chúng tử hồ cảm giác được mấy người đang đứng trước đại hiên điện này không dễ trêu chọc nên rất thức thời không chủ động công kích. Đều là lượn vòng vòng mà chạy xa. Lâm khiếu đừng rủi tay một cái. Một quyển trục phát ra quang mang nhàn nhạt xuất hiện trên tay. Cũng không nắm chắc mười phần nói. Lâm mổ cũng thật sự nghĩ ra được một cái biện pháp. Chỉ là không biết có dùng được hay không. Bất quá một khi xuất thủ rất có thể sẽ đem nơi đại điện này hủy hoại. Không biết chư vị có nguyện ý hay không. Cuồng hồ hà bảo đồ thẳng thắn nói. Lâm huynh đã nói vậy. Chỉ là một tòa đại điện mà thôi, nếu bị hủy còn có thể trùng kiến, nhưng nếu để đám ma vật này lao tới chỉ sợ hiên viên tông, thậm chí là cả nam xuyên giới phải xong đời. Lâm Nhìn quyển trục trong tay Lâm khiếu đừng cảm giác có chút đáng tiếc, ngày trước A mạn đạt không biết tiêu hao bao nhiêu tâm lực mới đem bộ ma pháp trận này chế tác hoàn thành. Tới trong tay mình rồi vẫn còn không có sử dụng thì cũng chẳng phải phụ nỗi khổ tâm của A mạn đạt hay sao. Chín vị nguyên lão ở trên hư không yên lặng trong chốc lát nhưng cũng không có thấy vị thanh niên kia xuất thủ. Tâm tình hơi có chút lo lắng. Ma trận đã sắp tán loạn rồi. Nếu vẫn không xuất thủ sợ rằng cánh cửa ma rời sẽ mở ra hoàn toàn. Đúng lúc này, trong ma trận lại truyền đến một tiếng nổ lớn. Tiếng rít trùng thẳng trời cao, một đạo hỏa quang từ đỉnh tụ ma trận vọt ra ngoài. Giờ khắc này, toàn bộ ma trận xuất hiện một lỗ hỏng đường kính ước chừng 20 trượng. Cửa ma giới rốt cuộc cũng đã mở ra. Theo hỏa quang bùng cháy, một đám ma vật không rõ hình dạng lập tức xông ra. Trong đó có không ít ma vật lợi hại, thậm chí có mấy ma vật đã có thể hóa thành nhân hình. hồng huynh đã đi ra rồi. Kim bất phôi thất thanh nói, tâm tình rất vui sướng nhưng lại càng thêm lo lắng. Hỏa dương vương tuy đã ra khỏi trận nhưng vẫn chiến đấu với mấy ma vật tiến hóa thành hình người. Hỏa quang bắn ra bốn phía, tiếng ba chạm liên tiếp nổ ra. Toàn thân hỏa dương vương bốc lên hỏa diễm cuồn cuộn, làm cho đám ma vật gần hắn trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Chỉ có một ít ma vật lợi hại mới có thể không e ngại mà chống lại được hỏa diễm này. bỗng nhiên một đảo quang mang màu xanh bay vọt tới đại hiên điện sau đó một đảo bình chướng mắt thường có thể nhìn thấy rõ đem tụ ma trận đã tan nát từ từ bao vây vào bên trong thế nhưng cánh cửa ma giới đã mở ra thì không dễ dàng mà đóng lại như vậy lực lượng của bình chướng và cánh cửa ma môn tương đối bình hành trong lúc nhất thời không bên nào làm gì được nhau lâm khiếu đường tại lúc hỏa dương vương lao ra cũng nhanh chóng khởi động khống thú ma pháp trận Đây chính là bộ ma pháp trận đỉnh cấp mà ngày trước A Mạn Đạt đã tặng cho hắn. Tuy rằng ma pháp trận cùng kết trận khác xa nhau nhưng lại đều có những kết quả kỳ diệu vô cùng giống nhau, chính là kiến lập nên lĩnh vực. Thông thường lúc tung ma pháp trận ra, chỉ cần tụng niệm khẩu quyết một thời gian là lập tức khởi động trận pháp. Thế nhưng lúc này Lâm Khiếu đừng phải phóng ra rất nhiều nguyên khí phụ trợ mới làm cho ma pháp trận mở rộng hơn. Toàn thân lâm khiếu đừng như hòa thiêu, không chỉ có phóng ra rất nhiều nguyên khí lại càng phải đem bổn nguyên chi hòa hấp thu vào trong cơ thể ngưng tụ thành dung hồn yêu hòa phóng xuất ra để phụ trợ ma pháp trận khởi động. Trong hư không, chín vị nguyên lão nhìn tất cả những sự việc phát sinh bên dưới, tất cả mọi người đều hiện lên vẻ kinh hãi, đối với loại trận pháp này tất nhiên là chưa từng thấy qua. Hay cho một đệ tam nguyên lão thiên hà tông. Có thể nghĩ ra biện pháp tuyệt diệu như thế này, người này thật khó lường a Nguyên lão chiến hổ đường cuồng hổ không khỏi thốt lên cảm thán. Các nguyên lão khác cũng đều lộ ra vẻ kính nể, với cơ chí bậc này cũng không phải ai cũng rèn luyện được. Tu vi có thể qua năm tháng tâm đắc khổ tu, nhưng để nghĩ ra được những biện pháp nhanh chóng như thế này thì không phải ai cũng làm được.